ngài càng oai nói ròng dài. Rồi lại bảo, nó đã nhắc đến kỳ pháo thì chúng ta cũng lấy pháo già đốt để cải ruộng. Giả Dung nghe nói liền dẫn hầu dựng cây khế ở sân rồi treo pháo lên. Thứ pháo này là của các nơi đem đến tiến cống, tuy không to lắm nhưng làm rất công phu. Khi pháo nổ sẽ có đủ những sự tích và đủ các mạo phát Lại kèm theo pháo hoa, đại ngọc vốn người yếu sẵn không chịu nổi những tiếng nổ to, giả mẫu liền ôm cô ta vào lòng. Tiếp phụ nhân cũng ôm lấy tương vân, tương vân cười nói. Cháu không sợ ạ. Bảo Thà cười nói. Xưa nay nó vẫn thích đút pháo lớn, không sợ cái gì ạ? Vương phụ nhân cũng ôm Bảo Ngọc vào lòng, phượng thư cười nói. Chúng tôi thì chẳng ai thương cả. Vô thị cười nói, có tôi đây, tôi ôm thím vào lòng nhá, bây giờ lại làm lũng rồi đấy, nghe nói nổ pháo thì thích như uống nước đáy con ong ấy, nghe con làm bộ. Phượng thư cười nói, chờ xong đi, chúng ta sẽ về trong vườn đốt pháo nữa, tôi còn đốt giỏi hơn bọn người hầu kia nữa đấy. Đương nói chuyện thì bên ngoài đã đốt luôn các thứ pháo, nào là kiểu mãn thiên tinh trình. Tức là sao khắp trời, nào là cửu Long Nhập Vân, chín con rồng lượn trong đám mây, nào là bình địa nhất thanh lôi, một tiếng sấm trên đất bằng, nào là phi thiên thập hưởng, mười tiếng nổ tung trên trời. Đốt pháo xong lại sai bọn con hát nhỏ đánh một hồi trống, liên hoa lạc, hoa xem rụng rồi rắc đầy tiền trên sản hát để đám trẻ con lên cướp làm trò vui. Khi ăn cháo, giả mẫu nói, Đêm mà dài quá, đầm là đói đấy. Dạ, đã sắp sẵn cháo vịt rồi ạ. Ta ăn là thứ gì thanh đạm thôi. Dạ, thế thì đã có thứ cháo gạo tám, nấu với táo, để các bà ăn chay ạ. Ừ, thế thì ta ăn món ấy thôi. Lúc đó bàn tiệc đã dọn đi cả, khắp trong ngoài lại bày đặt các món ăn thanh đạm, ai muốn gì thì ăn. Xúc miệng xong, ai nấy đều về. Đến sáng hôm 17, giả mẫu lại sang Phủ Ninh làm lễ, chờ đóng cửa nhà thờ, thu dọn ảnh xong mới về. Hôm ấy, tiết phu nhân lại mời giả mẫu đến uống rượu tết. Ngày 18, nhà Lại Đại mời. Ngày 19, nhà Lai Thăng bên Phủ Ninh mời. Ngày 20, nhà Lâm Chi Hiếu mời. Ngày 21, nhà Đan Đại Lương mời. Ngày 22 nhà Ngô Tinh đang mời, có ngày Phạm Mẫu đi, có ngày Phạm Mẫu không đi, thì cao hứng thì đợi cho tiệc tan mới về, không vui thì chỉ đến một lúc là về ngay. Càng bạn hữu lại mời hoặc lại dự tiệc, Phạm Mẫu nhất thiết không tiếp, mặc cho hình phu nhân, vương phu nhân và phượng thư chồng nom. Ngày Bảo Ngọc cũng chỉ đến nhà tử đặng thôi. Còn đều từ chối cả Chỉ nói là giả mẫu giữ lại ở nhà Để cho đỡ buồn Hồi thứ 55 Mắng con gái mình Thì triệu tức nhà Xin cô chủ bé Mụ ngô ác ngầm Ngày Tết đã qua Lúc này trong cung có vị tháng si bị yếu do đức vua lính đạo hiếu thị thiên hạ Nên các phi tần đều bớt món ăn, thôi trang điểm Không những không về thăm cha mẹ mà mọi yến tiệc cũng đều bỏ cả Vì vậy phổ sinh trong đêm nguyên triều năm nay cũng không có buổi đấu đèn Tết vừa qua Phượng Thư bị tiểu sản phải nằm ở nhà một tháng Không trông non được công việc Ngày nào cũng mời hai ba thầy thuốc đến chữa Phượng thơ cậy nỉnh khỏe Tùy không đi ra ngoài Nhưng vẫn lo tính công việc Hề nghĩ đến điều gì Là sang ngay bình hy Sang thỉnh vương phu nhân Ai can ngăn cũng không nghe Vương phụ nhân xem như mất một cánh tay Một người được bao nhiêu sức lực Nên việc gì quan trọng Bà ta mới nhìn đến Còn việc lạc vặt trong nhà Đều giao cho lý hoàng trông non Lý Hoàng vốn là người trọng đức không trọng tài đâm ra luôn chiều người với quá vừaù nhân l sai thắm Xuân hợp sức trông ngon thế Lý Hoàg cũng tưởng chỉ độ một tháng phượng thư khỏi rồi lại sao giả công việc cho chị ta nào ngờ Phượng Thư vốn đã hư ngược còn trẻ người không biết giữ gìn xưa nay lại hay khoe khônt chạyy khéo nên sức càng yếu thêm Đây là tiểu phạm, nhưng thực ra trong người hư nhược lắm rồi. Sau một tháng, lại thêm bệnh phong huyết. Chị ta không chịu nói ra, nhưng mọi người thấy mặt mũi vàng gọt, biết ngay là kém điều dưỡng. Phụ phụ nhân bắt phải uống thuốc và nghỉ ngơi, không được nghĩ đến việc gì cả. Phượng thư cũng sợ bệnh nặng thêm, người ta chê cười, nên cũng muốn nhân lúc rỗi để tỉnh dưỡng. Chỉ bực mình không mau được khỏe như cũ Ngờ đâu uống thuốc đến 3 tháng Bệnh mới đỡ Vương phụ nhân thấy phượng thư như thế Thám xuân và Lý Hoàng Mới cánh đáng, đáng công việc Sợ trong vườn nhiều người Không trông non xuệ Đèn nhờ bảo thoa trong non hộ Các nơi cho cẩn thận và sẵn Bọn bà già Thật vô dụng Ban ngày thì ngủ Đêm đến lại bài bạc bà. bà biết cả rồi Thì chị Phượng còn trông non công việc Họ còn có chút sợ hãi Bây giờ thì tha hổ bửa bãi Cháu là người tứng đánh Các em cháu hay còn bé cả Ta lại không có thể giờ Nhờ cháu chịu vất vả Trông non hỗ ít này Nếu xảy ra việc gì Thì cháu đến nói với ta Chứ để khi cụ hỏi đến Lại không biết trả lời ra sao Có người nào không Cháu quốc danh bảo Nếu nói không nghe sẽ nói cho ta biết Không nên để xảy ra to chuyện Bảo Hoa nghe nói Đành xin vâng lời Bây giờ đã cuối xuân Đại Ngọc lại ho trở lại Tân Vân cũng bị cảm Nằm ở hành vụ huyện Suốt ngày thuốc men không ngớt Thám Xuân và Lý Hoàng ở cách nhau Nên có việc gì Người đi lại trình báo rất không tiện Họ bàn với nhau Cứ mỗi buổi sáng Cùng đến bàn việc ở ba gian nhà Hoa Bên phía nam cửa vườn Từ sau bữa cơm sáng đến trưa họ mới về Bà giàn nhà này là chỗ đứng trực của bọn thái sáng Trong dịp quý di về thăm nhà Sau đó bọn không chỉ để bọn bà già đến canh đêm Bây giờ trời ấm nên không cần phải sửa sang mấy Chỉ bày biển qua loa cho hai người ngồi thôi Nhà này cũng có cái biển đề bốn chữ Phụ nhân dụ đức Tức là giúp nhân khuyên đức